đừng vội nói lời yêu ta giả tự do hành tẩu chuyện được phát trên trang web r a d i o p l u r vn chương 17 hãy từ bỏ ý định chung sống hòa bình nếu một bệnh nhân đi lại bất tiện và lúc này cần sự giúp đỡ cũng cần tránh xa một người đàn ông vô lại cô ấy nên làm thế nào người nhà không ổn vừa đánh nhau rất đầu mẹ chán không biết bọn họ đã khôi phục trạng thái bình thường hay chưa cơ quan không ổn t ô l ạ c đã tuyên bố nghỉ việc nhờ thì ngại hơn nữa ông thư ký mà đúng tay vào thường chứa lợn lành thành lợn què bạn bè cũng không ổn bây giờ là nửa đêm ai n ấ y đều đang ở trong vòng tay ấm áp của gia đình đâu rảnh để giúp cô người yêu lại càng không ổn t ô l ạ c mở to mắt nhìn lên trần nhà từng cái tên chạy qua trong đầu nhưng càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân thất bại cô y tá đi vào cầm bát cháo lên xem tìm cười hỏi chị ăn no rồi à tôi l à buột miệng nói chỗ các cô làm thủ tục chuyển viện như thế nào cô y tá ngạc nhiên điều kiện ở đây tốt như vậy chị lại được hưởng đãi ngộ của lãnh đạo sao còn có ý định chuyển viện không tiện lắm chị đừng có suy nghĩ nhiều hãy tập trung dưỡng bệnh thật tốt chị có phúc mới được tiêu tổng đặc biệt quan tâm chị nên cảm kích mới phải trước khi rời khỏi phòng cô y tá c ố liếc tôi l ạ c một cái thân xác lộn phẻ kinh thường người khác có thể không phát hiện nhưng tôi là từ nhỏ đến lớn đã quá quen với vẻ mặt này như muốn nói đã được hưởng lợi thì mau ngậm miệng đi n h ớ hồi bé bị viêm ruột t h ừ a nửa đêm đi cấp cứu qua mấy bệnh viện đều nói hết chỗ cô đau đến mức lan l ộ n ngoài hành lang mẹ cô sốt ruột giơ chân đá cô rồi nói mau đứng dậy muốn chết thì về nhà cuối cùng một cô y tá không đành lòng bố trí một chiếc giường ở gần nhà vệ sinh cho cô đúng vậy so với lúc đó bây giờ quả là thiên đường bị người đàn ông kia hôn thì sao chứ nếu cô chịu c h i ề u anh ta một chút có khi sẽ càng được nhiều hơn nếu cuộc sống bị dồn đến đường cùng con nhớ đừng bao giờ tỏ ra c n g rắn hay mé móc quá nhờ lúc uống say bố cô thường nói những câu triết lý sâu xa nghĩ đến đây tôi lỏng liền gọi điện cho bố bố không sao đấy chứ、ừ. Bố vừa ẫ n ổn. con Tiểu Kiệt, đ n nói gì cả. Là kiếp trước, bố nội nó.、Bố、đừng buồn, tiểu kiệt do nó không hiểu chuyện. g gì kiếp Tiểu Kiệt cả, trước là bố Bố ừ hiểu do v rồi đồn cảnh sát lấy lời khai xong liền cho bố về trước hình như tiểu kiệt vẫn bị nhốt ở đó không biết bọn họ sẽ xử lý như thế nào bố nói với họ là chuyện gia đình nhưng họ chẳng để ý đến bố cảnh sát nhốt nó lại cũng tốt bố sợ tiểu kiệt càng hận bố hơn dù hận đến mấy cũng là con trai bố Không sao đâu con ổn đấy chứ hãy nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày nữa bố sẽ đến thăm con bố cũng nghỉ sớm đi ạ bố phải đi làm đêm bây giờ bố vẫn chưa nghỉ hay sao tất nhiên phải làm chứ nhân lúc còn có sức khỏe phải tranh thủ dành dụm ít tiền bằng không đ ế n lúc già không thể động đậy thì biết làm thế nào con sẽ nuôi bố con là con gái tự nuôi bản thân là tốt rồi mau chóng tìm đối tượng để kết hôn đi con sẽ không lấy chồng con nói gì thế chắc chắn phải lấy nhưng tiểu lạc à con phải mở t o a mắt tìm người đàn ông thật tốt đấy nhé cả đêm tôi l à không ngủ yên giấc cô luôn cảm thấy có người ngồi cạnh giường dường như có thể bổ xuống người cô bất cứ lúc nào khi cô mở mắt ngoài cửa sổ vẫn tối đen toàn thân cô đau nhức đầu óc cũng mệt mỏi d ã rời cô hồi tưởng lại chuyên xảy ra trong mấy tháng đúng là vô cùng tệ hại sao cô có thể đến mất công việc sao lại bị ngã ra nông nỗi này sao có thể để người nhà đánh nhau đến mức bị bắt vào đồn cảnh sát thật ra tôi lạc là người rất đơn giản v i ệ c gì cũng làm theo cảm tính không có dự tịnh lâu dài càng không có sự phòng bị trong buổi đêm yên tĩnh này hiếm có dịp cô tự suy xét bản thân sau đó rút ra kết luận nếu muốn trở lại cuộc sống đơn giản trước kia đầu tiên phải giữ mối quan hệ đơn giản với những người xung quanh trước kia cô không có kinh nghiệm đối phó với tiên cáo g i ả như tiêu kiến thành nên có lúc nhân nhượng thành ra thái độ m ơ ám bây giờ cô cần phải trò chuyện thẳng thắn với anh ta thì mới có thể giải quyết một loạt vấn đề của bản thân đúng rồi phải trò chuyện một cách thẳng thắn và có lý trí với tiêu kiến thành để anh ta biết thái độ của cô để anh ta đừng dùng cô làm công cụ mua vui như vậy mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp sau khi có quyết định tôi là chỉ hận không thể gọi điện cho tiêu kiến thành vào lúc bốn giờ sáng cô n h ầ m đi n h ầ m lại bàn thảo đã soạn sẵn trong đầu khó khăn lắm mới chờ đến lúc trời sáng kim giờ trên đồng hồ vừa chỉ con số tám cô liền bầm số điện thoại của tiêu kiến thành trung đ ổ một lúc lâu mới có người bắt máy ngữ k h í của đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ rất bực bội chuyện gì thế tôi muốn nói chuyện với anh nói chuyện gì anh có tiện đến chỗ tôi không tôi đang rất bận chỉ cần mười phút thôi tô lạc nói có gì thì nói chuyện qua điện thoại đi chuyện này phải trực tiếp gặp mặt m ớ i được tô lạc dựa vào cái gì mà cô bảo tôi đến tôi sẽ cun ố cút đi ngay dựa vào chuyện anh thích tôi tô lạc cắn môi đây cũng là một phần của cuộc trò chuyện thẳng thắn so với việc anh ta luôn miệng nhắc tới chỉ b ằ n g cô chủ động thì hơn ở đầu dây bên kia im lặng vài giây cô thật sự cho rằng tôi thích cô sao đúng thế tôi là quyết chí bàn d à y đến cùng tiêu kiến thành kẽ cười chiều nay tôi sẽ đến không tôi muốn nói ngay bây giờ điều kiện trao đổi là gì đây anh muốn gì một khi cô nói tôi thích cô chắc cô biết tôi muốn điều gì nếu có bản lĩnh thì anh đến lấy đi được tôi sẽ đến ngay tôi lại phải trải qua nửa tiếng đồng hồ dài dằng dặc cô nhìn c h ă m c h ă m c ở i ra vào chờ đón sẵn sàng cuối cùng tiêu kiến thành cũng xuất hiện hôm nay anh ta mặc com lê chỉnh tề c à vạt màu xám được thắt cẩn thận hoàn toàn k h á c dáng vẻ thoải mái thường ngày xem ra không phải anh ta cố tình bận cớ bận rộn nhưng ý c ử i sâu sang trên khóa miệng vẫn không thay đổi anh ta đi đến cuối giường đứng yên nhìn cô cô có biết lúc cô gọi điện cho tôi bên cạnh tôi có bao nhiêu người không câu hỏi này khiến tôi lạc hơi c u ộ n bách đông người làm sao tôi đ a bàn một vụ l à b ăn lớn chắc có tới ba bốn mươi người tiêu kế t h à n h đáp vậy anh anh cứ ngồi ở đó nghe điện thoại à khi điện thoại đ ổ chuông tôi đăng ký lên bản hợp đồng tôi còn tưởng cô gọi đến để chúc mừng tôi cơ đấy tôi lạc tròn mắt nghĩ đến cuộc đối thoại bà nãy hai bà cô liền ửng đỏ tiêu kế t h à n h nhếch miệng vốn phải bàn thêm một số chi tiết nữa n ế u mọi người thông cảm với tôi vì vậy tôi phi đến đây ngay anh ta x ò e hai bàn tay được rồi có mười phút quyết định cho tôi thứ gì vào thời khắc này tôi lạp bỗng dưng quên hết những lời định nói đầu óc hoàn toàn trống rỗng tiêu gắn thành cờ cúc áo com lê có cần tôi khóa trái cửa không tôi lạp ứng t ỉ n h không cần tôi chỉ, chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi chuyện gì tôi là cố gắng chân tĩnh đêm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu tôi cho rằng giữa chúng ta đã có sự hiểu nhầm hiểu nhầm gì ngay từ lần đầu tiên chúng ta cảm nhau đã có c h u y ệ n lỗi sổ xảy ra vì vậy có lẽ anh cho rằng tôi cố ý nhằm vào anh hay chúng tôi cố ý l ừ a ông ngoại anh để lấy số đồ cổ nhưng trên thực tế không phải như vậy đây đúng là sự hiểu nhầm chúng tôi chỉ muốn làm từ thiện không có ý gì khác cô nghĩ cả đêm chỉ muốn nói mỗi chuyện đấy thôi à sau đó tôi đ á anh ngoài ra tôi còn b ắ n g anh một lần ở vùng núi cô b á n g tôi đâu chỉ một lần tiêu cái thầy nhắc nhở con người tôi là vậy d o t ầ n công tốt lại chẳng có giáo dục thì b á n g chửi người khác mong anh đừng để bụng hôm nay tôi muốn tôi làm xin lỗi anh sau đó thì sao sau đó tôi hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình trở thành bạn bè tô lạc nghiêm túc kết thúc c ủ a trò chuyện tiêu cấn thành nới lỏng ca vạn kéo một chiếc ghế ngồi xuống rút điếu thuốc châm lửa tô lạc mới s a n g sớm cô gọi một người mà cô cho là thích mình đến đây để nói những lời này thôi sao ừ tiêu cấn thành im lặng g i ế p một hơi thuốc rồi từ từ n h ả khói l à n khói tráng dày đặc tản ra trong giây lát để lộ gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông cô coi tôi là thằng n gốc đúng không ngự khí của anh ta lạnh đi mấy phần không phải tôi không có ý này cô có biết ở trước mặt tôi nhân viên của tôi như thế nào không bọn họ thậm chí không dám t h ỏ mạnh luôn cung kính báo cáo công việc làm gì có ai dám chỉ tay năm ngón kêu tôi đến rồi lên g i m hách dịch với tôi như cô tôi thật sự nghiêm túc mà nghiêm túc thế này mà là gọi là nghiêm túc dây thần kinh của cô bị đặt ở nhầm chỗ có phải không hay là cô thấy bình thường tôi hi hi ha ha với cô bị cô mắng cũng không trả mặt nên cô tưởng có thể cưỡi lên đầu tôi hả mau nói đi cô bảo tôi đi đường x a đến đây giúp gọi là video gì tôi chỉ muốn nói chúng ta hãy chung sống hòa bình tôi là cất giọng yếu ớt chung sống hòa bình thế nào gọi là chung sống hòa bình là anh đừng tìm tôi nữa tôi cũng không tìm anh để tránh xảy ra những chuyện không vui tôi lạc là... cô đừng nhầm lẫn lần nào xảy ra chuyện không vui mà chẳng là do cô tự chúc lấy là cô luôn chủ động tìm tới tôi đòi cái này cái kia cho tôi cơ hội làm ra hiệu với tôi tôi mới được nước lần tới không phải cô thực sự cho rằng bản thân có sức hút lớn khiến tôi điên đảo t h ầ n hồ đấy chứ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ vậy tôi lạc phủ nhận ngay vậy hôm nay cô gọi điện lừa tôi đến đây rốt cuộc muốn gì tiêu kiến thành cất cao giọng tôi không muốn làm gì cả tôi chỉ muốn giảng hòa với anh muốn anh đừng đùa d ư ỡ n tôi đừng từ thiện h ô n tôi anh hãy quên y tiền xây dựng trường học cho quỹ từ thiện như nguyện vọng của ông ngoại anh anh hãy bồi thường m à y kéo cho người ta giải quyết những chuyện không đâu vào đâu giữa chúng ta đây vết thương lành ngại tôi sẽ trả tiền viện phí cho anh như vậy chúng ta sẽ không còn gì dáng gì đến nhau nữa anh cứ hưởng cuộc sống minh hoa phú quý của anh tôi quay về vùng núi làm tình nguyện viên ý của tôi chỉ là như vậy thôi tôi lạc nói ra mọi suy nghĩ trong lòng nói xong cô liền thở h ồ n hển tiêu c ế n t h à n h đứng dậy trừng mắt về cô chỉ như vậy tôi sao đúng thế vậy cô hãy nói cho tôi biết chuyện tôi thích cô thì tính thế nào đây tiêu cái t h à n h hỏi tôi biết anh đùa giỡn nên sẽ không coi là thật cô không coi nó là thật ừ tôi lạc đáp tiêu k i ế n thành đột nhiên quay người nhấc c á i ghế đập mạnh xuống đất nghe thấy tiếng động cô y tá liền chạy vào ra ngoài tiêu k i ế n thành cầm lên cô y tá v ụ i chuồn mất tiêu k i ế n thành quay đầu nhìn tôi lạc gương mặt l ộ i vẻ hung dữ chưa từng thấy khiến cô bớt g i a n sợ hãi anh ta nói dành cho từng từ một nhưng tôi coi là thật em hãy nói xem nên làm thế nào bây giờ tôi lạc không trả lời câu hỏi của anh ta tiêu cái thành lại xít lên một hơi thuốc sau đó ném màu thuốc lá xuống sàn người phụ nữ tôi đã nhìn chúng tôi nhất định sẽ giành bằng được tôi lạc là em bất hạnh gặp phải tôi nhân lúc còn chưa muộn hãy gặp bỏ ý định chung sống hòa bình món nợ giữa chúng ta tôi sẽ tính từ khoản một có người lúc sợ hãi sẽ chạy trốn sẽ k h ó p lóc hay mất đi ý thức để m à kẻ khác thao túng nhưng cũng có người càng sợ hãi càng trở nên cứng rắn tôi lạc là loại người thứ hai bắt gặp bộ dạng tức giận của tiêu kiến thành trong lòng sợ đến run rẩy nhưng ngoài mặt cô vẫn không tỏ ra yếu thế anh ta đứng bên cạnh giường trừng mắt với cô hai người đối đầu căng thẳng dường như chỉ cần chớp mắt một cái là chịu thua nếu ánh mắt có thể phóng điện chị e căn phòng này đã bốc cháy bừng bừng đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói phụ nữ mềm mại chào cô xin hỏi tôi lạc nằm ở phòng bệnh nào vậy vâng cảm ơn cô tiếp theo là tiếng gót giày nện cồm cộp dưới nền nhà tôi lạc đưa mắt về hướng đó đúng là thẩm doanh xuất hiện ở cửa ra vào tôi lạc chào cô kiến thành chùm họp thật đấy anh cũng ở đây à tiêu kiến thành không muốn kết thúc cuộc chiến bằng phương thức này như anh ta hết cách đánh quay đầu cắt giọng có phần cắt c ổ n g em đến đây làm gì định theo dõi hai b á c gian thẩm doanh không bận tâm vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi anh toàn nói linh tinh em hẹn một bác sĩ đông y đến đây để khám cho tôi lạc người đâu sẽ đến ngay bây giờ thẩm doanh đáp dường như phát hiện ra bầu không khí không bình thường cô ta tiếp tục lên tiếng hai người đang nói chuyện gì à có cần em che mắt không không có gì bọn anh xong rồi tiêu cấn thành để lại một câu rồi quay người đi ra ngoài thẩm doanh gọi với theo kiến thành giấy g i a n g tường lần trước chúng ta đặt đã đến rồi anh có muốn đi xem không không cần tiêu kiến thành chẳng thèm quay đầu thẩm doanh dõi theo bóng lưng của anh ta cất cao giọng nếu giá lên mà không đẹp anh đừng trách em đấy nhé bên ngoài không có câu trả lời người đàn ông đã đi xa thẩm doanh không hề tức giận cô ta dựng cái ghế vừa bị tiêu kiến thành ném rồi ngồi xuống tôi l ạ c nhìn đối phương bằng ánh mắt khó tin không hiểu sức mạnh nào khiến cô ta có thể khoan dung như vậy lẽ nào là sức mạnh của tình yêu thẩm doanh điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn mới mỉm cười hỏi t ô lạc cô đỡ chút nào chưa tôi đỡ nhiều rồi cảm ơn cô t ô lạc đáp thế thì tốt nơi này tốt hơn bệnh viện rất yên tĩnh không ai quấy dày có thể nghỉ ngơi tinh dưỡng tinh thần của cô có vẻ rất tốt hơn lúc ở miền tây nhiều k i ế n t h à n h túc trực ở đây suốt sao câu hỏi này là một cái bẫy tôi lạc trả lời ngay làm gì có chuyện đó anh ta chỉ ở đây một lát rồi đi ngay anh ấy cũng rất bận tôi biết anh ấy cảm thấy áy náy về chuyện cô bị thương vì vậy tôi cũng muốn tay h bạn anh ấy quan tâm đến cô nhiều hơn không cần đâu từ nhỏ đến lớn tôi bị ngã quen rồi sẽ khỏi nhanh thôi cô không cần bận tâm đâu tẩm doanh giơ tay che miệng cười tôi lạc cô nói chuyện thú vị quá đi không phải thú vị tôi rất thật lòng không cần tôi quan tâm thật sao không cần đâu cô cũng không cần mời bác sĩ đông y t ô i bác rất đắng tôi uống không quen tôi lạc cất giọng thành khẩn thẩm doanh xua tay cô yên tâm làm gì có bác sĩ đông y nào tôi lạc ngẩn người sao vừa rồi cô nói đấy là tôi viện cớ nói về kiến thành thôi bằng không tôi có lý do gì để đến đây vào lúc sáng sớm thế này cô viện cớ với anh ta tôi sao đầu óc tôi lạc mù mờ đúng vậy t h ầ m doanh trở nên nghiêm túc nói thật về cô có người nào báo cho tôi biết mới sáng sớm anh ấy đã đi gặp cô nên tôi mới vội đến đây ngay thì ra là vậy kỳ thực tôi đã nghe đại khái cô trò chuyện của hai người tính tình của kiến thành tương đối kỳ quái rất dễ sụp sôi nhiệt huyết hôm nay thích cô này ngày mai thích cô khác lúc thích thì tỏ ra nghiêm túc giống như thật nếu trước mắt đã quên sạch ở bên cạnh a n h ấy bao nhiêu năm tôi đã quen rồi nói thật tôi không nên xuất hiện trước mặt cô tốt nhất nên giả vờ chẳng biết gì như vậy mọi người sẽ đ ề u khó xử tuy nhiên cô không giống những người phụ nữ khác giữa chúng ta có tình nghĩa đặc biệt do đó tôi muốn nói thật với cô cô và tôi có tình nghĩa đặc biệt ư tôi là cho mày đúng vậy đầu tiên chúng ta từng công tác ở quỹ t ừ thiện tâm quang những việc cô làm năm xưa tôi cũng từng trải qua vì thế tôi thấu hiểu nỗi vất vả của cô thật ra dương n g u y ệ nghe đến cái tên này tim tôi lạc đập nhanh một nhịp thẩm danh cụp mi ngập ngừng hồi lâu chắc cô cũng nghe đến chuyện của tôi và anh dương n g u y ệ anh ấy là người tốt hai chúng tôi từng có hồi ư ớ c vui vẻ nhưng tôi t h ự c sự không thể ở lại vùng núi cùng anh ấy không thể chấp nhận cuộc sống đó trong lòng tôi luôn hy vọng anh ấy có thể gặp được người cùng chí hướng nhưng khi nghe cô nói khi nào vết thương lành hẳn cô sẽ về miền tây làm tình nguyện viên tôi thực sự mừng cho anh ấy cũng mừng cho cô nếu cô có thể ở bên cách anh ấy ủng hộ và giúp đỡ anh ấy vậy thì tốt quá tôi là gật đầu khi nào vết thương khỏi hẳn tôi sẽ quay về nơi đó thẩm danh để lộ nụ cười thanh thản tốt quá thật ra dương nhuệ và tiêu kiến thành là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau dương nhuệ đặc biệt hướng nội không giỏi biểu đạt tình cảm rất ít khi bộc lộ nội tâm vì vậy dù anh ấy có thái độ lạnh nhạt đi chăng nữa cũng không có nghĩa anh ấy không hề có tình cảm với cô có lẽ bây giờ anh ấy vẫn chưa tôi lạc n h ớ rõ vẻ mặt cứng đờ trong giây lát của dương nhuệ khi nhìn thấy thẩm doanh ở trong bệnh viện thẩm doanh tinh ý lập tức ngắt lời cô không thể nào tôi đã rời khỏi quỹ từ thiện nhiều năm rồi hơn nữa chúng tôi đã suy nghĩ kỹ nên mới quyết định chia tay tại sao cô không ở lại quỹ từ thiện tôi không thể làm tốt công việc này sao thế nói thật tôi không thích công việc từ thiện tôi không thích từ xa đến tối luôn phải quan tâm đến nỗi khổ của người khác giải quyết khó khăn của người khác tôi muốn một cuộc sống thoải mái dễ chịu tôi hy vọng cuộc đời của tôi sẽ tốt đẹp vui vẻ và nhẹ nhõm hơn vậy ở cùng tiêu kiến thành liệu cô có vui vẻ hạnh phúc không? không ngờ cũng có lúc trò chuyện chân thành với thẩm doanh t ô lạc nói ra nghi vấn trong lòng bấy lâu nay thẩm doanh ngẩng đầu t ô lạc không người nào có thể hiểu kiến thành Bao d u n g những khuyết điểm của anh ấy hơn tôi những năm qua kiến thành có không ít đàn bà nhưng cuối cùng anh ấy vẫn quay về bên tôi tôi luôn cho rằng cô không phải loại phụ nữ ham muốn vật chất vì vậy c o nên n tránh xa anh ấy đừng cùng anh ấy chơi mấy trò vô bổ này thẩm doanh dừng lại kéo ghế vào gần giường bệnh dưới người về phía t ô lạc cô t giọng dịu dàng c nên quay về bên dương nhuệ Nguyễ. dương nhuệ mới là người có trái tim bằng vàng cô ta nói không sai đúng là trái tim bằng vàng tôi là c ấ t đầu tôi biết vì vậy cô sẽ giúp tôi chuyển viện chứ thẩm doanh tỏ ra kinh ngạc chuyển viện ư tại sao điều kiện ở đây này tôi thấy cơ mà tôi muốn chuyển viện tôi là cất giọng quả quyết kiến thầy sẽ tức giận đấy đây là anh ấy đặc biệt sắp xếp cho cô mà thẩm doanh có chút do dự tôi lạp lập tức n g ă n lời cô ta và kệ anh ta bây giờ đâu phải xã hội phong kiến nghe câu này thẩm doanh liền đỏ một nụ cười tươi cô nói đúng kệ anh ấy đi thứ mà tôi lạp muốn lại chính là thứ thẩm doanh từng trốn tránh người tôi l ạ c thích lại là người thẩm doanh từng bỏ rơi xem ra bọn h ọ chính là đối tác chiến lược thẩm doanh rời khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình một lúc lâu sau cô ta quay về tôi h ế nào rồi, t lạc hỏi bằng ngự khí bong trò e là hơi khó khăn thẩm doanh đáp khó khăn ư tôi vừa hỏi dò bọn họ nói kiến thành đã dặn không có sự đồng ý của anh ấy thì họ sẽ không để cô xuất viện hay chuyển viện tôi lạc nhíu chặt lông mày anh t a dựa vào cái gì dựa vào cái gì cơ chứ thẩm doanh làm động tác s u y ệ t cô nói nhỏ một chút thôi tôi đâu có bảo không giúp cô đâu vậy phải làm thế nào bây giờ cô đừng sốt ruột tôi sẽ nghĩ cách thẩm doanh an ủi nhưng tôi lạc l ờ tiêu cấn thành lại đến gây sự với cô nhưng không tiện nói thẳng ra điều đó thẩm doanh như nhìn tấu suy nghĩ của cô khi nào anh ấy đến đây cô cứ l ờ tịt đi đứng cãi lọt làm gì con người anh ấy không bao giờ chịu thua càng cãi càng hăng cô cứ mặc kệ anh ấy sẽ càng cảm thấy vô vị cô cố gắng nhẫn nhịn vài ngày tôi sẽ tìm cách giúp cô chuyển viện xem ra đây là một cuộc kháng chiến trường kỳ tôi là có chút thất vọng hãy nhớ đừng â ể chuyện với tiêu kiến thành trước khi ra về thẩm doanh nhấn mạnh một câu tôi là biết thẩm doanh là người phụ nữ tâm cơ câu nói này là vừa cảnh cáo vừa k h u y ê n nhủ cô cũng không để bụng ngược lại còn cảm thấy lời cô ta có lý tôi là chăn trở cả đêm nghĩ mãi cuối cùng cũng không thông một điều dương nhuệ ư yêu thẩm doanh ở điểm nào ngoài ra cô chẳng có nét gì giống cô ta xuất p h a t ừ cấp độ này cơ hội g i à n h được tình yêu của dương nhuệ càng ngày càng mong manh được sự chỉ bảo của thẩm doanh tôi là chuẩn bị tinh thần nghênh c h i ề n với tiêu k ế n thành cô tự đặt ra chiến thuật nhất định phải bình tĩnh kiềm chế không để ý đến anh ta nhưng một điều kỳ lạ là mấy ngày sau đó tiêu k ế n thành không xuất hiện cũng chẳng có tin tức anh ta uống rượu lái xe xảy ra tai nạn hối lộ quan chức nên bị bắt sử dụng ma túy nên bị đưa đi cải tạo hay là bị hãm hại trong vụ án hình sự tôi lạc nằm trên giường nghĩ đến vô số khả năng xấu dù cản suốt lương tâm nhưng cô vẫn khó có thể khống chế sự mong chờ xảy ra những khả năng đó cho đến một buổi tối muộn di động của tôi lạc đổ chuông sự trông trò ác độc mới hoàn toàn sụp đổ tiêu biến thành các giọng trầm trầm ở đầu dây kia điện thoại tôi lạc uống rượu với tôi đi uống rượu ư tôi lạc cho mày lần này tôi nhất định sẽ thắng em anh không sao đấy chứ tất nhiên là không sao rồi tôi lạc chúng ta một trọi một tôi không tin tôi không thắng đổi em tôi không uống tôi lạc đáp tại sao lại không uống em không giữ thể diện cho tôi à tôi bảo tôi không thể uống thể diện của tôi lừa làm đấy tôi cảnh cáo em đứng ra tội với tôi vừa định cãi lại tôi là chợt nhớ đến chiến thuật liền đối r ộ n g tôi buồn ngủ rồi chào anh chào gì chứ tiếp k ư á n g thành chưa kịp phản ứng tôi là đ ã cúp điện thoại di động lại đ ổ chuông lần này tôi là trực tiếp tắt máy phải bình tĩnh k i ề m chế mặc kệ anh ta cô thầm nhắc nhở bản thân hai phút sau bác sĩ trực lao vào phòng giờ cam di động tôi l à c ó điện thoại tìm cô tôi l à không nghe tôi sắp đi ngủ rồi bác sĩ mặc kệ nhấn di động vào tai cô tại sao lại cúp điện thoại của tôi giọng tiêu k i ế n thành ở đầu dây bên kia truyền tới tôi không muốn nói chuyện với anh tại sao không muốn nói chuyện với tôi anh uống nhiều rồi uống nhiều thì sao chứ tôi vẫn có thể uống em đến đây uống cùng tôi đi tôi phải nghỉ ngơi rồi tôi lạc đáp tôi còn chưa nghỉ sao em đi ngủ sớm thế tôi lạc ngoảnh đầu sang một bên ra hiệu cho bác sĩ tắt điện thoại tiêu kiến thành cất cao giọng không được không cho phép em cúp điện thoại bác sĩ nam trẻ tuổi hơi lúng túng cơm ặ t để lộ ý cười tôi lạc hết cách đ á n h g i ữ a tay nhận điện thoại tiêu kiến thành anh có ý gì đây đến đây uống rượu với tôi anh điên rồi tôi đang nằm trên giường bệnh vậy mà anh còn bảo tôi đi uống rượu cùng anh vậy em đến đây tôi uống rượu cùng em là được chứ gì anh đừng b ố i v h n nữa cảm thấy buồn c h á n thì đi tìm thẩm doanh đi tôi tìm cô ta làm gì tôi không có thời gian nói chuyện vô bổ này với anh tôi chỉ có hai yêu cầu thứ nhất anh hãy cúp điện thoại thứ hai hãy để tôi chuyển viện em hãy đề nghị yêu cầu khác đi ý anh là gì yêu cầu này tôi tạm thời không thể đáp ứng em hãy đưa yêu cầu khác thì còn có khả năng tôi là tức giận lén tắt điện thoại rồi trả lại cho bác sĩ điện thoại lập tức đổ chuông bác sĩ không biết làm thế nào tôi lạp nói một là anh tắt máy hai là anh nghe dù sao tôi cũng không nói thêm một câu nào nữa đâu bác sĩ hết cách chỉ biết lắc đầu điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi quay người đi ra ngoài tôi lạp thở dài cứ đóng đôi c h â n giường một thời gian dài con người sẽ biến thành bùn nhão cô chỉ mong vết thương mau chóng lành lại để có thể rời đi khỏi cái nơi quỷ quái này cô t h ư g ọ i cho dương nhuệ nhưng đầu kia vẫn không có tín hiệu cô bông rất nhớ người đàn ông cô độc ở vùng núi xa xôi đó hy vọng đêm nay có thể nằm mơ trên đường núi phía trước lại xuất hiện một người nếu đi nhanh một chút cô có thể nhìn rõ mặt người đó người đó nhất định là dương nhuệ tôi là từ từ c h ì m vào giấc ngủ lúc nào không hay cô quả nhiên mơ thấy mình đang ở trên con đường núi hai bên là cây cối rậm rạp dưới chân là bùn lầy cô nhìn thấy một bóng hình ở phía trước muốn gọi anh nhưng không thể thốt ra lời muốn đuổi theo nhưng luôn chậm chân một tiếng động lớn vang lên tôi lạc bỗng rơi từ trên núi xuống cô sợ đến mức giật mình tỉnh giấc vừa mở mắt tôi lạc phát hiện tiêu kiến thành đang đứng ở cửa quần áo rộp s ệ c h đầu tóc lòa xòa toàn thân đầy b ù i rượu trong lòng có chút sợ hãi cơ độc n h ầ m khẩu quyết bình tĩnh kiềm chế không để ý đến anh ta tiêu kiến thành đóng cửa đi đến bên giường bệnh hãy cùng tôi uống rượu anh ta vẫn nói câu đó tôi lạc không trả lời tôi chưa ngủ sao em có thể ngủ tôi chưa c ú p điện thoại sao em có thể tự động tắt máy tôi chưa tức giận sao em có thể tức giận tôi lạc lặng thinh em nói gì đi chứ mau lên tiếng đi tôi lạc vẫn giả câm giả điếc tiêu cánh thành chống hai tay xuống giường cúi thấp nhìn người cô có lẽ do say rượu cánh tay anh quỵ xuống khiến mặt anh ta càng ghé sát tô lạc bầu không khí trở nên mờ ám t r ò m d i â y lát tô lạc em mau nói chuyện đi em có tin bây giờ tôi muốn làm gì cũng được không anh tránh ra tô lạc đành mở miệng tiêu kiến thành nhếp miệng cười xem ra em vẫn còn sợ tôi ai sợ anh chứ không sợ à có bản lĩnh thì em tiếp tục giả câm đi tiêu kiến thành suốt ngày giờ cho anh thấy thú vị lắm sao không sợ cho nếu em có để ý đến tôi tôi để ý đến anh hay không thì có liên quan gì liên quan quá đấy chứ trong cuộc sống của tôi chỉ có chuyện thú vị này thôi tôi là bất chấp khiêu khích anh ta anh thích tôi như vậy được thế thì kết hôn với tôi tôi sẽ ngày ngày chơi cùng anh tiêu cái t h à n h cười xem r a anh ta chưa say đến nỗi không biết gì muốn kích tôi hả được thôi kết hôn thì kết hôn kết hôn với ai mà chả như nhau ngày mai tôi đưa em đi đăng ký xem em có dám không dám tôi có gì mà không dám chứ tôi là vẫn cứng miệng tiêu k i ế n thành đ ồ n y ê n kéo chăn ok tối nay chúng ta sống từ trước không ngờ anh ta làm vậy tôi là vô tước ngồi dậy khiến vết thương đau nhói cô không nhịn được kêu lên một tiếng tiêu k i ế n thành giật mình vội ngồi thẳng người hỏi em không sao đấy chứ chỗ xương gãy đau như cắt da cắt thịt tôi l à c h o mày cố gắng chịu đựng đúng lúc này di động ở bên cạnh đầu gối bỗng đổ chuông màn hình hiện tên dương nhuệ tôi lạc vội bắt máy đưa lên t a y tiêu k i ế n t h ả n h ngồi im bất động dõi theo nhất cử nhất động của cô tôi lạc em đã đỡ hơn chưa dương nhuệ hỏi em đỡ rồi em gọi cho anh có chuyện gì không dạ không có gì đâu ạ ừ vài ngày nữa anh sẽ về thành phố tới lúc đó sẽ đến thăm em vâng ạ em sao thế có chuyện gì phải không dương nhuệ nhận ra điều bất thường lập tức truy vấn tôi lạc bỗng hạo quyết tâm cô nắm chặt điện thoại nếu mày nhìn tiêu kiến thành nói dành cho từng từ em không sao dương nhuệ em chỉ muốn nói với anh em thích anh ngoài anh ra em sẽ không bao giờ thích người khác vĩnh viễn không bao giờ